những bài tin tức công giáo giờ còn khúc ca càng càng thật tươi hú Hãy Ý xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Catholic. Kỷ niệm 10 năm ngày 11 tháng 9, các nạn nhân Công giáo nghĩ gì? Theo cái nhìn của ông Joseph Fire, Giám đốc Sở cứu hỏa thành phố New York, thì ngày kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 là một cơ hội cho cộng đồng thế giới tạm dừng lại để suy tư theo chiều kích tâm linh của biến cố. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông Pfeiffer là đoàn trưởng của tiểu đoàn 1, là một trong những người đầu tiên tới hiện trường và chịu trách nhiệm chỉ đạo nỗ lực cứu hỏa tại tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới. Tại tiền sảnh của tòa nhà, sau khi cấp báo động loan ra lần thứ hai, ông thấy em trai của mình là Trung úy Kevin Pfeiffer xuất hiện, hai anh em, em trao đổi một vài câu ngắn ngủi rồi Trung úy tiến về phía cầu thang. Kevin giúp công việc sơ tán các công nhân tới chỗ an toàn nhưng riêng anh thì đã bị thiệt mạng trong lúc tòa nhà sụp đổ con người dễ nổi giận với thiên chúa và họ có lý do để nổi giận như vậy nhưng đó không phải là kinh nghiệm của riêng tôi pfeiffer cho biết trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn xã công giáo ngày hôm sau khi tôi đi từ hiện trường trở về trạm cứu hỏa thì được biết rằng không còn tìm được ai sống sót nữa trời tối đen như mực, ngoài trừ một ít đốm sáng của những ngọn đèn trên mũ của chúng tôi, đèn bị cắt hoàn toàn và khói bụi mịt mù khắp mọi nơi. Thay vì giận dữ, tôi đã linh cảm một cuộc gặp gỡ như thể gặp lại một người bạn cũ, như thể mặc lại một chiếc áo lót quen thuộc. Tôi đã từng vật lộn với Thiên Chúa và với nội tâm nhiều lần trước đây. Tôi đã từng cảm nghiệm sống ở một nơi đầy mâu thuẫn và đã cố gắng tuyệt vọng để tìm hiểu ý nghĩa những gì xảy ra. Pfeiffer tâm sự Bạn đã đối mặt với nội tâm và gặp gỡ Thiên Chúa như thế nào chưa? Riêng tôi thì những kinh nghiệm cá nhân là những gì xảy ra tại con đường West Street ấy. Trong khi lê bước với nỗi buồn vời vợi, Nhưng chính khoảng không gian tâm linh mà tôi cảm nghiệm Đó lại là một nơi mà tôi đã từng sống qua rồi Pfeiffer đã tốt nghiệp trường Cateron College Ở Douglaston, New York Và theo học 2 năm tại Đại Chủng Việt Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ở Huntington, New York Sau này ông cũng đậu thạc sĩ về thành học Ông cho biết đã từng nhiều phen bật lộn với Thiên Chúa Cố gắng để tìm kiếm ơn gọi của đời mình Ông hiện là giám đốc chương trình chống khủng bố và các chương trình khẩn cấp của sở cứu hỏa thành phố New York. Ông giữ liên lạc với nhiều giới chức có quan hệ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Pfeiffer cho biết mỗi chấn động thường đem lại một sự chuyển đổi. Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc tấn công 9 tháng 11 chỉ liên hệ tới New York, DC và Pennsylvania, nhưng thực ra. Nó quan hệ nhiều hơn thế nữa, ông nói, đó là một cuộc chấn thương toàn cầu, đồng thời là một cuộc chuyển đổi và gặp gỡ cho toàn bộ thế giới. Người ta đã có thể thấy rằng tất cả các hành vi khủng bố ở cấp địa phương, dù là ở Ireland, Israel hay Afghanistan, đều là hình ảnh những gì xảy ra tại trung tâm thương mại thế giới. Nó cung cấp cho các nạn nhân của các khủng bố quốc tế một diễn đàn và chứng tỏ chủ nghĩa khủng bố là một tội ác chống lại nhân loại, ông nói. Mỗi người đạt tới một tâm trạng trạng thái tâm linh của mình theo một cách khác nhau. Ông nói, và dịp 10 năm sẽ giúp mọi người kết nối những kinh nghiệm cá nhân của mình với những người khác của cộng đồng rộng lớn hơn. Một trong những cộng đồng lớn hơn bị tàn phá, Vì biến cố 11 tháng 9 là cộng đồng ở bán đảo Rockaway phía tây nam của giáo phận Brooklyn. Rockaway là một khu cô lập của quận Queens, Đông Dân. Nhiều thế hệ dân New York đã tìm tới vùng bãi biển Đại Tây Dương để tránh cái nóng của mùa hè và đã có hơn 100.000 người là dân định cư toàn thời gian tại cái dãi đất hẹp và dài 10 dặm này. Vùng này có tên gọi là vùng Riviera Ái Nhĩ Lan và có nhiều người gốc Ái Nhĩ Lan. Rockaway chính là chỗ ở của nhiều nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên cấp cứu và tài chánh. Mà sự tàn phá trung tâm thương mại thế giới đã xé rách một lỗ hổng rất lớn trong trái tim của bán đảo. 70 cư dân đã thiệt mạng. Nhiều người trong số họ đi lễ tại tám nhà thờ Công giáo rải rác trên dải đất hẹp bằng phẳng các sỏi này. Đức ông Martin Gerati là chánh xứ họ đạo Saint Francis de la Sar của Bell Harbor. Từ năm 2001, 12 nạn nhân của trung tâm thương mại thế giới là giáo dân của ngài và ngày 12 tháng 11, chỉ 3 ngày sau khi vừa mới cử hành tang lễ cuối cùng cho các nạn nhân thì sau lễ 9 giờ một chuyến bay American Airlines đi về Cộng hòa Dominica đã rơi xuống cách nhà thờ một con phố. Giết chết tất cả 260 người trên máy bay và thêm 5 người trên mặt đất, trong đó có giáo dần. Vào lễ Giáng sinh năm 2001, một người bạn từ Michigan hỏi tôi rằng, Đã hết buồn chưa Đức ông? Gerati kể lại, tôi nói với anh rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ hết buồn được cả. Đó là một thời điểm quyết định trong cuộc sống của tất cả các gia đình ở đây. Ngài nói, có một vai trò đang được hiện rõ cho những người ở đây Trong ngày hôm đó, thông điệp tin mừng đã không vì thế mà trở thành vô nghĩa Chúng ta mới chỉ ở vào lúc khởi đầu mà thôi Hai ngàn năm là không đủ dài để làm cho trái tim vẫn còn sống trong thời kỳ bộ lạc Của con người hấp thụ được thông điệp của Chúa Giê-xu Đức ông Pfeiffer cho biết trái tim bộ lạc là cách của ngài mô tả rằng con người mới chỉ phát triển có một thời gian rất ngắn kể từ ngày sáng tạo và vẫn còn một chặng đường rất dài để đi chúng ta đang ở thời kỳ bắt đầu thiên chúa đang kêu gọi chúng ta ra khỏi tình trạng bộ tộc để đi vào một cấp hiểu biết cao hơn bà Rosalind Dalton là quá phụ của cố trung úy Kevin Dalton một lính cứu hỏa của New York bà là một giáo dân tại giáo sứ chúa ba ngồi Tôi không bao giờ than trách Thiên Chúa, bà nói. Tôi luôn luôn tìm ở Chúa một câu trả lời. Tôi luôn luôn hy vọng tìm được sự ủi an trong giáo hội và trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức ông Michael Kieran, chánh xứ của Chúa Ba Ngồi, cho biết 10 năm sau thảm họa, rất nhiều người trong số những gia đình này là những người có mọi lý do để tức giận Thiên Chúa, đã không thất vọng. họ vẫn là giáo dân trung tín tôi được ý thức hơn về sức mạnh tinh thần của người giáo dân họ không chỉ là bạn của chúa khi có thời tiết tốt mà thôi ngài nói thêm câu hỏi tại sao vẫn còn đó nhưng họ sẵn sàng tin tưởng vào thiên chúa và lấy chúa làm trung tâm điểm của đời sống mình không có ai rũ áo bỏ đi cả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 Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 9 năm 2011, hàng ngàn giáo dân hạt cầu rằm, giáo phận Vinh đã cùng nhau kéo đến trụ sở tiếp dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, yêu cầu trả lại khu đất của nhà thờ đã bị Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cướp một cách trắng trợn. Dù mưa gió, nhưng hàng ngàn giáo dân vẫn đội mưa kéo đến đông đủ, nhiều biểu ngữ đòi công lý đã được mang theo và dán khắp nơi. Đất thánh xin đừng xúc phạm. đất nhà thờ chỉ để xây nhà thờ, giáo dân cầu rằng đòi công bằng. Hãy tôn trọng lương tâm, đừng giày xéo trên đất thánh, vân vân. Trước sức ép của một khối giáo dân đông đảo và đoàn kết đang bao vây kiến trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, buộc phải mở cửa hội trường để làm việc với giáo dân, đại diện chính quyền là ông Lê Quốc Hồng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã trực tiếp đứng ra làm việc với các giáo dân. Tuy nhiên, buổi làm việc đã không mang lại kết quả gì suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Đại diện của chính quyền luôn tỏ ra vòng vo, vò, trốn tránh, khiến những giáo dân có mặt đều rất bất bình. Cuối cùng, nhà cầm quyền thành phố Vinh, Nghệ An hẹn ngày 12 tháng 9 năm 2011 sẽ hợp lại với giáo dân và đồng thời cam kết sẽ trả lời cụ thể hơn. 1.000 giáo dân đã ra về trong bức xúc. Họ hẹn nhau ngày 12 tháng 9 sẽ tiếp tục tới Ủy ban Nhân dân thành phố để đòi lại đất cho giáo xứ và lần tới số người tham gia hứa hẹn sẽ còn đông hơn rất nhiều. Trước đó vào ngày 7 tháng 8 năm 2011, gần 5.000 giáo dân hạt Cầu Rằm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc lấy khu đất nhà thờ Cầu Rằm làm nơi xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, công viên công cộng với dòng điệu âm mưu một vụ thái hà lần thứ hai tại Vinh. liệu phía nhà cầm quyền nghệ an muốn diễn ra lại vở kịch thêm một lần nữa Ngài nào nguyện nhà cần anh ai chao Một cần chân Chúa đi qua Đo ta phơi tâm dạ Ôi tình yêu Chúa mê hoàn trần đời Tình yêu Chúa bao la trùng khơi xin nhiều ơn từ Chúa ơi đi nghe Chúa mừng mau chưng vui đi nghe Chúa bao la chung vui người tôi toàn bài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 ăn ái kính chào quý thính giả thiên ý từ diễn đàn khúc ca cảm tạ